chương ba sẽ và không harry potter đang ngấy như sấm nó đã ngồi lì suốt bốn tiếng đồng hồ trong một cái ghế đặt cạnh cửa sổ phòng ngủ đăm đăm ngó ra đường phố đang tối dần và rút cuộc lăn đùng ra ngủ vẫn áp một bên mặt lên lớp kính cửa sổ lạnh cặp mắt kính của nó bị lệch đi và miệng thì há rộng hơi thở của nó để lại một vết mờ mờ ẩm ẩm trên tấm kính cửa sổ sáng lóe màu vàng cam của ngọn đèn đường bên ngoài và ánh sáng nhân tạo này đã làm tiêu hết màu sắc trên gương mặt nó khiến cho gương mặt bên dưới đám tóc đen bù xù ấy trông có vẻ ma quái căn phòng dương giải những của nã riêng đủ loại lẫn lộn với không ít thứ cầm như là rác rưởi lông chim cú lõi trái táo và giấy gói kẹo vứt bừa bãi trên bàn Một số sách thần chú nằm lung tung lộn xộn trong đống áo chùng nhào nát loạn xà ngầu trên giường. Và một đống hộ lốn báo chí nằm ương trong vùng chiếu sáng của ngọn đèn để trên bàn học của nó. Một trong số báo đó có cái tít lớn khá nổ. Harry Potter, kẻ được chọn. tin đồn tiếp tục lan nhanh về vụ gây náo động mới đây ở bộ pháp thuật. Và trong vụ này, kẻ chớ gọi tên ra đã xuất hiện một lần nữa. Chúng tôi không được phép nói về chuyện này, đừng hỏi tôi bất cứ điều gì. Một chuyên viên lú không muốn nêu tên đã nói như vậy khi rời khỏi bộ pháp thuật tối hôm qua. Tuy nhiên những nguồn tin rất đáng tin cậy từ bên trong bộ pháp thuật đã xác nhận rằng vụ gây náo động tập trung ở một địa điểm truyền thuyết là sảnh đường tiên tri. Mặc dù pháp sư pháp ngôn của bộ pháp thuật cho đến giờ vẫn từ chối xác nhận, thậm chí cả sự tồn tại của một nơi như vậy, Một số ngày càng đông trong cộng đồng pháp thuật vẫn tin là những tử thần thực tử. Hiện đang bị giam cầm trong nhà ngục Azkaban về tội xâm phạm và mưu toan trộm cấp đã ra sức đánh cấp một lời tiên tri. Không ai biết được bản chất của lời tiên tri. Mặc dù sự suy đoán lan tràn khắp nơi cho là nó có liên quan đến Harry Potter, người duy nhất từ trước đến giờ được biết đến như kẻ sống sót qua lời nguyền giết chóc. Và là người cũng đã có mặt ở bộ pháp thuật trong cái đêm xảy ra vụ náo động. Một số người còn đoán già thêm gọi Harry Potter là kẻ được chọn. Họ tin là lời tiên tri chỉ định cậu bé là người duy nhất sẽ có khả năng trừ khử cho chúng ta kẻ chớ gọi tên ra. Lời tiên tri hiện giờ ở đâu? Nếu quả là nó tồn tại, vẫn không ai biết. Mặc dù xem tiếp trang 2, cột 5 một tờ báo thứ hai nằm bên cạnh tờ thứ nhất tờ này mang cái tít screamgirl kế nhiệm phút chiếm gần hết trang đầu là một bức ảnh đen trắng to tướng của một người đàn ông có một bờm tóc dày giống như bờm sư tử và một gương mặt khá dạng dày phong sương bức ảnh đó đang cử động người đàn ông trong ảnh đang vẫy tay với cái trần nhà rufus screamgirl Giám đốc sở thần sáng trước đây vừa nhậm chức bộ trưởng pháp thuật thay cho ông Cornelius Fuchs. Giờ việc bổ nhiệm này đã được cộng đồng pháp thuật đón nhận nồng nhiệt. Mặc dù chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông Scrimgell nhậm chức đã nổi lên những lời đồn đại về sự bất đồng chính kiến giữa ông bộ trưởng mới và Albert Dumledo vì tổng tư lệnh mới được phục chức của quân đoàn pháp thuật. Đại diện của ông Scrimgell nhìn nhận rằng Ông Bộ trưởng có gặp ông Dumledo ngay sau khi nhận lãnh công việc tối cao nhưng từ chối bình luận về những đề tài đã được hai bên bàn thảo. Ông Dumledo được coi là xem tiếp trang 3, cột 2. Bên trái tờ báo này là một tờ báo khác. Được lật ra và gấp lại ở chỗ có thể thấy được một bài báo mang tựa đề Bộ Pháp thuật bảo đảm an ninh của học sinh. Vì Bộ trưởng Pháp thuật mới được bổ nhiệm Ông Rufus Grimgeau hôm nay đã nói về những biện pháp mới nghiêm ngặt được bộ của ông thực hiện để bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường đào tạo pháp sư và phù thủy Hogwarts vào mùa thu này. Vì những lý do hiển nhiên, bộ sẽ không đi sâu vào chi tiết của những kế hoạch an ninh mới rất chặt chẽ của bộ. Ông bộ trưởng nói vậy, mặc dù một người trong bộ xác nhận rằng những biện pháp đó bao gồm các buổi chú phòng vệ, một sự bố trí phức tạp các bùa phản nguyên và một đội công tác nhỏ thuộc lực lượng thần sáng chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ trường Hogwarts Lập trường dứt khoát của ông bộ trưởng về vấn đề an ninh của học sinh đã bảo đảm cho hầu hết các biện pháp đó Bà Augusta Longbottom nói Cháu nội của tôi Neville, một người bạn tốt của Harry Potter đã ngẫu nhiên cùng chiến đấu chống lại bọn tử thần thực tử bên cạnh Potter ở bộ pháp thuật hồi tháng 6 và phần còn lại của câu chuyện không thể đọc được vì bị một cái lồng chim bự chán ngồi trình ình ngay trên mặt bài báo bên trong lồng là một con cú trắng như tuyết đẹp lộng lẫy đôi mắt màu hổ phách của con cú quan sát toàn bộ căn phòng một cách ta đây là chủ đầu nó thỉnh thoảng xoay lại ngó chầm chầm cậu chủ của mình đang ngấy vò pho một Hay hai lần nó mổ lách cách một cách sốt ruột Nhưng Harry ngủ say đến nỗi chẳng hề nghe thấy Nằm ngay giữa phòng là một cái rương to đùng Nắp rương để mở Trông như thể chuẩn bị hành trang Thế nhưng cái rương hầu như vẫn còn trống rỗng Ngoại trừ mấy thứ còn sót lại tận dưới đáy rương như đồ lót Kẹo, lọ mực rỗng, giết lông ngỗng đã gãy Gần đó nằm tên hênh trên sàn Một tờ bướm màu tím nổi bật những dòng chữ được ban hành nhân danh Bộ Pháp Thuật bảo vệ nhà cửa và gia đình mình chống lại lực lượng hắc ám. Cộng đồng Pháp Thuật hiện nay đang bị đe dọa bởi một tổ chức tự gọi là Tử Thần Thực Tử. tuân theo những hướng dẫn an ninh đơn giản sau đây sẽ giúp quý vị, gia đình quý vị và nhà cửa quý vị khỏi bị tấn công. 1. Quý vị không nên rời khỏi nhà một mình. 2. Đặc biệt cẩn thận vào những thời khắc tối trời, nơi nào khả dĩ thì nên tính toán sao cho những cuộc hành trình được hoàn tất trước khi trời tối. 3. Xem xét lại sự bố trí an ninh chung quanh ngôi nhà của quý vị, bảo đảm sao cho tất cả thành viên trong gia đình biết đến những biện pháp cao cấp như bùa khiên và bùa giải quan tưởng. Và đối với những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình, cần biết tới bùa độn thổ kê. 4. Thống nhất với gia đình và bạn bè thân thích những câu hỏi an ninh để phát hiện tử thần thực tử giả dạng trà trộn bằng cách sử dụng đa quả dược. Xem trang 2. 5. Nếu quý vị cảm thấy một thành viên của gia đình hay đồng nghiệp, bạn bè hay hàng xóm có hành vi lạ lùng, hãy tiếp xúc ngay tức thì với đội đặc nhiệm thi hành luật pháp thuật. Họ có thể đã bị khống chế bởi lời nguyền độc đoán. Xem trang 4. 6. Nếu dấu hiệu hắc ám xuất hiện bên trên nơi quý vị cư trú hay tòa nhà khác thì đừng giao mà hãy liên lạc ngay tức thì với sở thần sáng 7. Một số quan sát chưa được xác định cho rằng tử thần thực tử hiện giờ có thể sử dụng âm binh xem trang 10 Bất cứ sự nhìn thấy âm binh nào hay gặp phải việc tương tự phải được báo cáo cho bộ pháp thuật ngay lập tức Harry lầu bầu mớ ngủ và cái mặt của nó trượt khỏi mặt kính cửa sổ chừng ba phân hay cỡ đó khiến cho cặp kính cận của nó càng nằm lệch thêm nhưng nó vẫn không thức giấc Một cái đồng hồ báo thức được Harry sửa lại cách đây nhiều năm kêu tích tắc om sòm trên ngưỡng cửa sổ báo 11 giờ kém 5 phút Bên cạnh cái đồng hồ là một tấm giấy da đầy những chữ viết xiên xiên gầy gầy bị bàn tay thả lỏng của Harry để yên tại chỗ từ khi lá thư được gửi đến cách đây 3 ngày Harry đã đọc đi đọc lại thường xuyên đến nỗi lá thư bây giờ nằm phẳng ly mặc dù nó vốn được cuộn tròn rất chặt Harry mới thuận tiện cho con thầy sẽ đến thăm con ở ngôi nhà số 4 đường Private Drive vào thứ 6 tuần này lúc 11 giờ đêm để đưa con đến trang trại hang sóc nơi con được mời ở lại chơi đến hết kỳ nghỉ hè. Nếu con đồng ý, thầy cũng sẽ vui mừng được con giúp đỡ về một vấn đề mà thầy hy vọng giải quyết trên đường đến hàng sóc. Thầy sẽ giải thích đầy đủ hơn về điều này khi gặp con. Vui lòng gửi hội âm theo bưu cú này. Hy vọng gặp con vào thứ sáu. Thầy đây, thân yêu nhất của con. Albert Dumledor Mặc dù đã thuộc nằm lòng lá thư, Harry vẫn cứ dài phút lại liếc chừng lá thư từ lúc mới 7 giờ chiều hôm đó, khi nó bắt đầu đóng đô ở vị trí cửa sổ phòng ngủ, chỗ mà từ đó có thể nhìn ra cả hai đầu đường Private Drive. Nó biết dù có đọc đi đọc lại những lời của cụ Dumledor thì cũng chẳng được tích sự gì. Nó đã gửi ngay câu trả lời vâng, cho con cú đưa thư theo như yêu cầu, Và tất cả những gì mà nó có thể làm bây giờ là chờ đợi. Cụ Dumbledore sắp đến, hoặc là cụ sẽ không đến. Nhưng Harry vẫn chưa chuẩn bị xong hành lý. Cái chuyện nó sắp được cướp dớt ra khỏi gia đình Dursley chỉ sau hai tuần lễ chung sống với họ. Sao mà có vẻ hay ho tới mức khó tin. Nó không thể nào rũ bỏ được cái cảm giác là có chuyện gì đó bất ổn sắp diễn ra. Biết đâu hồi âm của nó cho lá thư của cụ đâm lê đo có thể thất lạc. Cụ đâm lê đo có thể bị trở ngại trong việc đi đón nó. Lá thư biết đâu lại chẳng quá ra là đồ biệp, một trò đùa hay một cái bẫy, chứ không phải do cụ đâm lê đo gửi đi. Harry đã không thể nào để tâm trí vô chuyện sắp xếp hành lý, rồi nó bỗng chán nản, thất vọng và lại dở hành lý ra hành động duy nhất mà nó thực hiện để cho cuộc hành trình có thể xảy ra là nhốt con cú trắng như tuyết của nó con hét quyết vô trong lòng một cách an toàn cây kim phúc của cái đồng hồ báo thức quay đến số mười hai và đúng ngay bon lúc đó ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ tắt phục harry thức giấc như thể cái bóng tối thình lình ấy là còi báo thức vội vàng chỉnh lại cặp mắt kính và gỡ cái mặt mình ra khỏi mặt kính cửa sổ nó lại in mũi lên cửa sổ liếc mắt xuống mặt đường một hình thù cao cao trong bộ áo khoác dài vất phới đang đi lên lối mòn trong giường Harry nhảy cẩn lên như thể nó chưa bị điện giật hất cái ghế ngã chổng kềnh và bắt đầu quơ vào bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ trong tầm tay trên sàn phòng rồi quăng hết vô cái rương Đường khi nó đang giới chụp một bộ áo chùng, hai cuốn sách thần chú và một gói bánh phòng ở đầu kia căn phòng, thì chuông cửa reo. Dưới nhà, trong phòng khách, Dượng Venon quát. Ai cả gan kêu cửa vào đêm hôm như vậy hả? Harry đứng lặng trang với cái kính thiên văn bằng đồng đang cầm trong tay này và một đôi giày thể thao trong tay kia. Nó đã hoàn toàn quên bén chuyện nên báo trước cho gia đình Dursley về cuộc thăm viếng có thể xảy ra của cụ đâm lê đo vừa cảm thấy hoảng hốt vừa tức cười nó trèo qua cái rương và dặn khóa mở cánh cửa phòng ngủ vừa dặn lúc đó nghe một giọng nói thâm trầm chào ông ác hẳn ông là ông Dursley tôi nghĩ rằng Harry đã nói với ông rằng tôi sẽ đến đón trò ấy Harry nhảy ào xuống cầu thang từng hai bậc một nhưng còn cách chân cầu thang nhiều bậc Thì nó chợt đứng khựng lại, bởi vì kinh nghiệm lâu dài đã dạy nó là cứ nên ở ngoài tầm tay của giường nó khi nào có thể. Kìa, đứng ở ngưỡng cửa chính là một người đàn ông gầy gò cao cao, dưới mái tóc và bộ râu bạc phơ dài tới tận eo. Cặp mắt kính nửa dần trăng trễ trên sóng mũi khoằm, và cụ mặc một cái áo khoác đi đường dài màu đen, đội một cái mũ chóp nhọn. Ông Venon Dusley có một bộ ria cũng rậm rạp, gần giống với bộ râu của thầy Dumledo. Chỉ có điều màu đen và ông đang mặc một cái áo ngủ màu cánh dáng. Ông trợn mắt ngó chồng chọc dị khách như thể không tin được đôi mắt ti hí của mình. Đoán theo vẻ hoài nghi sửng sốt của ông thì Harry đã không báo cho ông biết trước là tôi sẽ đến. Cụ Dumledo dịu dàng nói. Tuy nhiên, chúng ta cứ coi như ông đã thân tình mời tôi vô ngôi nhà của ông. Giữa thời buổi lộn xộn này, cù cưa quá lâu ở bậc thềm thì không khôn ngoan lắm. Cụ nhanh nhẹn bước qua bậu cửa và đóng lại cánh cửa sau lưng. Kể cũng khá lâu tính từ lần cuối cùng tôi đến thăm ông. Cụ đâm lê đo nói, chăm chú ngó xuống dưỡng Venon qua cánh mũi khoằm. Tôi phải nói, Tướng tá nghi phong của ông sung mãn thịnh dưỡng. Ông Venon Dursley không nói năng gì cả. Harry không nghi ngờ chút nào rằng cái lưỡi của ông sẽ hoạt động lại và sớm thôi. Vì nhịp đập của mạch máu nổi cộm trên thái dương của Dượng đang gia tăng đến mức nguy hiểm. Nhưng có một cái gì đó ở cụ đum lê đo nhất thời làm cho Dượng ngạc thở. Có thể là do ngoại hình mang vẻ pháp sư rành rành nhưng cũng có thể do dưỡng Venon cảm nhận được đây là một con người đừng có hồng ăn hiếp à chào Harry cụ Dumledore nói ngước lên nhìn Harry qua cặp mắt kính nửa dần trăng với một vẻ hài lòng xuất sắc xuất sắc những lời này dường như làm sôi máu dưỡng Venon điều quá hiển nhiên đối với dưỡng là bất cứ người nào có thể nhìn Harry mà nói xuất sắc thì dưỡng không bao giờ nhìn vào mắt người đó được. tôi không có ý thô lỗ. dưỡng bắt đầu nói bằng một giọng hăm he sự thô bạo trong mỗi âm tiết, nhưng buồn thay sự thô bạo cứ ngẫu nhiên xảy ra với mật độ thường xuyên tới mức báo động. cụ đun lê đo nghiêm trang hoàn tất câu nói. tốt nhất là đừng nói gì hết, thưa ông thân mến. à. Đây ắc hẳn là bà Petunia. Cửa nhà bếp vừa mở ra. Và dì của Harry đứng đó, mang một đôi găng tay bằng cao su và một tấm khoác trong nhà tròn bên ngoài bộ đồ ngủ. Hẳn nhiên là dì đang làm dở dang công việc dọn dẹp nhà bếp trước khi đi ngủ. Gương mặt dài ngoằn như mặt ngựa của dì không biểu hiện cái gì khác ngoài vẻ sửng sốt. Tôi là Albert Dumledor. Cụ Dumledo nói, khi dưỡng Dudley Lê không chủ động giới thiệu khách. Dĩ nhiên, chúng ta có thư từ với nhau trước đây. Harry nghĩ đây là một cách nhắc lại không hay lắm cho dì Petunia nhớ rằng có lần cụ đã gửi cho dì một thư sấm nhưng dì Petunia không thừa nhận thuật ngữ đó. Và đây ắt hẳn là con trai của bà, cậu Dudley. Lê. Lúc đó Dudley Lê đã thò đầu qua cửa phòng khách Giáo giác nhìn ngó. Cái đầu bự đổi mái tóc vàng ống của nó nhô bên trên cái cổ áo có sọc của bộ đồ ngủ trong lạc lìa quái gở Miệng nó ngoát ra vì kinh ngạc và khiếp sợ. Cụ đâm lê đo chờ cho một hay hai giây rõ ràng là để xem có ai trong gia đình Dursley muốn nói gì không. Nhưng khi thấy ai cũng lặng như tờ, cụ mỉm cười. Tôi có nên cho rằng Quý vị sẽ mời tôi vô phòng khách không? Đết lây lực đực tránh đường cho cụ Đâm Lê Đo bước qua. Harry tay vẫn cầm cái kính thiên văn và đôi giày thể thao nhảy xuống mấy bậc cầu thang cuối cùng để đi theo cụ Đâm Lê Đo. Cụ đã tự mình an tọa trong cái ghế bành gần lò sưởi nhất và đang thưởng thức cảnh trí chung quanh với một vẻ mặt thích thú nhân hậu trong cụ nổi bật trong quan cảnh ấy. Thưa thầy! chúng ta sắp đi chưa harry lo lắng hỏi ừ thực ra chúng ta sắp đi rồi nhưng có vài vấn đề cần bàn bạc trước cụ dumbledore nói và thầy muốn làm chuyện đó trong nhà hơn là ở nơi công cộng chúng ta nên tận dụng lòng hiếu khách của dì và dượng trò thêm một chút nữa ông sẽ làm vậy thật hả dượng Venon Dudley cũng đã trở vô phòng khách vì Bethunia bám sát sau dai chồng và thập thò đằng sau cả hai là Dudley dừng tôi sẽ làm vậy Cụ Dumledor nói một cách đơn giản Cụ rút cây đũa phép ra lẻ đến nổi Harry hầu như không nhìn thấy chỉ bằng một cái phẩy nhẹ bình thường cái ghế sofa giọt tới trước và tông vô đầu gối từ phía dưới chân ba người nhà Dudley khiến cho họ té nhào lên đó thành một đống. Một cái phẩy nhẹ khác của cây đũa phép khiến cây ghế sofa bay trở lại vị trí ban đầu. Chúng ta vậy là đều được thoải mái. Cụ đâm lê đo nói một cách vui vẻ. Khi cụ cất cây đũa phép vô túi áo, Harry nhận thấy bàn tay của cụ bị nắm đen và teo quắt lại. Trông như thể cơ bắp của bàn tay đã bị thui cháy. Thưa thầy, chuyện gì đã xảy ra với... Để sao đã Harry, cụ đâm lê đo nói, con hãy ngồi xuống. Harry ngồi xuống cái ghế bành còn lại, chọn dậy làm sao cho khỏi phải nhìn thấy gia đình Dursley. Họ có vẻ choáng váng trong im lặng. Tôi cứ tưởng ông sẽ thích đãi tôi chút trà bánh. Cụ đâm lê đo nói với Dượng Venon, về yeah, đâu bằng chứng nãy giờ cho thấy cứ lạc quan quá đáng như vậy thì thành ra ngu một cái phẩy thứ ba của cây đũa phép và một cái chai bụi bặm cùng năm cái ly xuất hiện giữa cõi thinh không. Cái chai bật nút và rót vô mỗi ly một lượng hào phóng chất lỏng màu mật. Rồi mỗi cái ly tự trôi đến tay mỗi người trong căn phòng. Đây là món rượu mật ông rừng sồi ngon nhất của bà Rosmeta. Cụ Dumledo nói, nâng ly với Harry. Nó đón lấy ly của mình và hớp một ngụm. Nó chưa từng nếm qua cái gì tương tự như vậy trước đây, nhưng cũng khoái vô cùng. Gia đình Dursley sau cái nhìn thật nhanh, đầy khiếp đảm, đã cố tình phớt lờ hoàn toàn mấy cái ly phần họ. Quả là một thành tích khó khăn. Bởi vì mấy cái ly cứ hít hít nhẹ nhẹ bên đầu họ. Harry không thể nào nén được nỗi nghi ngờ rằng cụ Dumbledore đang tự giải trí cho mình. Này, Harry Cụ Dumbledore quay sang phía Harry và nói Có một chuyện khó khăn phát sinh mà thầy hy vọng con có thể giải quyết cho chúng ta. Khi nói chúng ta, thầy muốn nói hội phượng hoàng. Nhưng trước tiên thầy phải nói với con rằng di chúc của Sirius đã được tìm thấy cách đây một tuần và chú ấy để lại cho con tất cả những gì thuộc về chú ấy. Cái đầu của Dượng Venon xoay phía trên cái ghế sofa Nhưng Harry chẳng buồn nhìn ông ấy, cũng không thể nghĩ ra điều gì để nói, ngoại trừ mấy tiếng. Ồ, được thôi. Điều này về cơ bản, khá minh bạch. Cụ Dumbledore tiếp tục, còn tăng thêm một số lượng vàng đáng kể vào tài khoản của con trong ngân hàng Greenwood, và con thừa hưởng tất cả sở hữu cá nhân của chú Sirius. Phần hơi có vấn đề của di sản cha đỡ đầu của nó chết rồi hả từ cái ghế sofa dượng venon nói to các cụ dumledo lẫn harry đều quay đầu lại nhìn ông ta cái ly rượu mật ông lúc này cướp vậy mà khó vô chẩm đầu của dượng venon ông ta thì cố gắng đánh đuổi nó đi ông chết rồi hả cha đỡ đầu của nó ừ cụ dumledo nói Cụ không hỏi tại sao Harry đã không tâm sự gì về đời nó với gia đình Dursley. Vấn đề của chúng ta là... Cụ tiếp tục nói với Harry như thể đã không hề có sự gián đoạn nào. Chú Sirius cũng để lại cho con cả căn nhà số 12 quảng trường Grimond. Ông để lại một căn nhà hả? Dượng Venor nói với vẻ tham lam, hai con mắt nhỏ xíu của ông ta nheo lại ti hí nhưng chẳng ai buồn trả lời ông ta cả. Thầy có thể tiếp tục sử dụng nó làm tổng hành dinh. Henry nói, con không bận tâm, thầy cứ lấy đi, con thật sự không muốn lấy nó. Henry không bao giờ muốn đặt chân vào số 12 quảng trường Grimmauld một lần nữa, nếu nó có thể tránh được. Nó nghĩ nó sẽ bị ám ảnh mãi mãi bởi ký ức về chú Sirius dơ dẫn trong những căn phòng móc meo tăm tối một mình bị cầm tù trong cái nơi mà chú đã khao khát rời bỏ vậy là hào phóng cụ dumbledore nói tuy nhiên tạm thời chúng ta bỏ trống tòa nhà tại sao chà cụ dumbledore nói phất lờ tiếng nói của dượng venon lúc này ông ta đang bị ly rượu mật kiên trì khỏi ngay đỉnh đầu để cưỡng ép một cách quyết liệt truyền thống gia đình black quy định rằng Ngôi nhà phải được truyền lại Theo trực hệ cho người nam tiếp theo Trong dòng họ mang họ Black Chú Sirius là người nam cuối cùng Trong dòng chính thống này Bởi vì em trai chú ấy Regulus đã chết trước chú ấy Và cả hai đều không có con Trong khi di chúc của chú Sirius Nói một cách hoàn toàn rõ ràng rằng Chú ấy muốn con thừa hưởng căn nhà Nhưng dù vậy có thể có một số thần chú hay bùa ếm đã được ếm lên tòa nhà đó để bảo đảm là nó không thể bị sở hữu bởi bất cứ ai không thuần quyết thống một hình ảnh sống động về bức chân dung treo trên tường của bà mẹ chú sirius gào thét và nhổ nước miếng nhán lên trong đầu harry nó nói con cá có bùa là cái chắc khá nhiều cụ dumbledore nói và nếu có một thứ bùa ễm như vậy, thì quyền sở hữu căn nhà rất có thể được truyền lại cho người bà con gia vế cao nhất còn đang sống của chú Sirius, có nghĩa là cho người chị họ của chú ấy, bà Bellatrix Lestrange. Harry đứng bật dậy mà không nhận thức điều mình đang làm. Cái kính thiên văn và đôi giày thể thao văng từ trên đùi nó qua tuốt bên kia sàn. Mũ Bellatrix Lestrange. Kẻ đã giết chú Sirius mà thừa kế căn nhà sao? Không! Nó kêu lên. Ừ, hiển nhiên là chúng ta cũng không muốn bà ấy thừa kế căn nhà. Tình huống đầy nguy hiểm và phức tạp. Chúng ta không biết liệu các thứ bùa ểm mà chính chúng ta đã ếm lên căn nhà. Ví dụ bùa bất khả định dị có còn hiệu lực nữa không? Một khi quyền sở hữu căn nhà không còn thuộc về chú Sirius nữa. Rất có thể Bellatrix sẽ về đến ngay ngưỡng cửa bất kỳ lúc nào. Đương nhiên chúng ta phải dời đi cho đến thời điểm mà chúng ta làm rõ được sở hữu của địa điểm đó. Nhưng làm sao mà thầy biết được là liệu con có được phép sở hữu nó hay không? May mắn thầy, cụ Đông Lê Đo nói, có một phép kiểm tra đơn giản. Cụ đặt cái ly rộng của mình lên cái bàn nhỏ bên cạnh cái ghế nhưng trước khi cụ có thể làm bất cứ điều gì dượng venon đã gào lên ông có dẹp giùm mấy cái thứ đồ chết tiệt này cho chúng tôi nhờ không harry quay lại nhìn tất cả ba người nhà Dursley đang dùng tay che đỡ bên trên đầu của mình bởi vì mấy cái ly cứ khỏ tưng tưng xuống cái sọ dừa của họ khiến cái thứ đựng bên trong ly văng tung tóe khắp nơi ôi tôi xin lỗi cụ dum lê đo nhã nhặn nói Rồi giơ cây đũa phép lên một lần nữa, cả ba cái ly đều biến mất. Nhưng quý vị cũng biết là có cách tốt hơn mà. ấy là cứ uống đi cho rồi. Có vẻ như dượng Venon sắp nổ tung ra với vô số phản đối khó chịu. Nhưng ông ta chỉ thụt trở xuống đám gối nệm cùng với dì Petunia và Đết Lê mà không nói gì cả. Hai con mắt heo tì hí cứ ngó chừng cây đũa phép của cụ Dumledo. Còn thấy đó, cụ Dumledo nói quay lại với Harry và một lần nữa chuyện trò như thể dượng Venon đã không hề chen ngang vô tiếng nào. Nếu con thực sự thừa kế căn nhà, thì con cũng được thừa kế. Cụ Dumledo phẩy cây đũa phép lần thứ năm, một tiếng cách lớn vang lên. Và một gia tinh xuất hiện Với một cái dòi thế chỗ cái mũi Hai cái tai dơi khổng lồ Và hai đôi mắt đỏ ngầu To thô lố Đang phủ phục trên tấm thảm dày Của nhà Dursley Mình mẩy phủ toàn giả rách bẩn thiểu Vì Betunia thốt ra một tiếng thét dựng tóc gáy Chưa bao giờ trong lịch sử Từng có một vật bẩn thiểu như vậy Bước chân vô nhà gì Dursley co đôi chân trần hồng hào Béo tốt của nó lên khỏi sàn Và cứ ngồi với hai chân dơ lên gần quá đầu Như thế nó tưởng cái sinh vật đó có thể chạy lên theo ống quần ngủ của nó Cái đồ quý gì vậy? Dượng Venon róng lên Richard Cụ dumledo nói dứt câu Richard không? Richard không? Richard không? Con gia tình la ông ổng Tiếng gần to bằng tiếng của Dượng Venon Dẫm thình thịch hai chân cáo bẩn Và kéo giật hai dành tai tổ chản của nó Richard thuộc về cô Bellatrix. Ừ, đúng. Richard thuộc về dòng họ Black. Richard muốn cô chủ mới. Richard không muốn theo thằng đánh con hỗn xược Potter. Richard không, không, không. Như con có thể thấy đó, Harry. Cụ Dumbledore nói to, ác mấy tiếng không, không, không. Richard đang cho thấy có một sự miễn cưỡng nhất định trong việc chuyển giao quyền sở hữu sang cho con. Con không quan tâm. Henry nói một lần nữa, ghê tởm nhìn con gia tinh đang lăn lộn gào thét. Con không muốn nó. Không, không, không, không. Chẳng lẽ con lại muốn chuyển quyền sở hữu nó sang cho Belatrix hơn hả? Hãy nhớ rằng nó đã sống ở tổng hành dinh của hội phượng hoàng trong suốt năm qua. Không, không, không. Henry nhìn chầm chầm cụ đâm lê đo. Nó hiểu Gritcher không thể nào được phép ra đi và đến sống với Bellatrix Lestrange. Nhưng cái ý nghĩ phải làm chủ creature phải chịu trách nhiệm về một sinh vật đã từng phản bội chú Sirius khiến nó thấy tớm lợm. Hãy ra lệnh cho nó. Cụ Dumbledore nói nếu nó đã được chuyển giao cho con làm chủ thì nó sẽ phải vâng lời. Nếu không, lúc đó chúng ta sẽ phải nghĩ đến những biện pháp khác để cách ly nó với bà chủ hợp pháp của nó. Không, không, không. Giọng của Richard cất cao lên thành một tiếng rú. Harry không thể nghĩ ra cái gì để nói, ngoại trừ. Richard, im miệng! Trong một thoáng, có vẻ như Richard sắp tắt thở. Nó chụp lấy cổ họng, miệng nó vẫn còn láp giáp một cách điên cuồng, hai con mắt nó lồi hẳn ra. Sau vài giây hớp hơi một cách điên cuồng, nó tự quăng mình nằm sắp trên tấm thảm. Vì Betunia khóc thúc thích, Và đấm đá cái sàn bằng cả hai tay và hai chân tự chuyển mình qua một cơn cuồng nộ dữ dội nhưng hoàn toàn yên lặng. Tốt! Điều đó đơn giản quá nhiều vấn đề. Cụ Đâm Đo phấn khởi nói Dường như chú Sirius hiểu điều mà chú ấy làm. Con là người thừa kế hợp pháp của số 12 quảng trường Grimond và của Gritcher. Con có phải... Con có phải giữ nó bên mình không?" Harry thất kinh hồn vía hỏi lại, trong khi creature quẫy đạp quanh chân nó. "Không, nếu con không muốn." Cụ Dumbledore nói. "Nếu được, thầy đề nghị con nên gửi nó tới trường Hogwarts để làm việc trong nhà bếp của trường. Bằng cách đó, những gia đình khác có thể trông chừng nó." "Phải đó?" Harry reo lên nhẹ nhõm. "Phải đó, con sẽ làm như vậy." "Ờ, creature ta muốn mi tới trường Hogwarts và làm việc trong nhà bếp của trường với những gia tinh khác. Christopher lúc này đã xoay ranh nằm ngửa trên sàn, giơ cả hai chân hai tay lên không trung, ngó Harry ngược từ dưới lên trên bằng cái nhìn kinh tởm sâu sắc nhất. Rồi cùng với một tiếng cạch lớn, nó biến mất. Tốt, cụ đâm lê đo nói. Cũng còn một vấn đề về con bằng mã Burpick. Từ khi chú Sirius qua đời, bác Hagrid đã chăm sóc nó. Nhưng Burtpick bây giờ đã thuộc về con. Cho nên nếu muốn thu xếp cách khác... Không! Harry nói ngay. Nó có thể ở lại với bác Helgrid. Con nghĩ Burtpick thích như vậy hơn. Helgrid sẽ vui mừng lắm. Cụ Dumbledore nói. Bác ấy rất xúc động khi gặp lại con Burtpick. Nhân tiện chúng ta đã quyết định vì sự an toàn của Burtpick tạm thời sửa lại tên của nó là Witherwings. Mặc dù thầy không tin rằng bộ có thể đoán ra nó chính là con bằng mã mà họ đã từng kêu án tử hình. Thôi Harry, hòm xiễn của con xong chưa? Dạ... Con nghi ngờ là thầy không đến sao? Cụ đương Lê đo nói một cách sắc sảo. Con sẽ đi và... Ơ... Uh, làm xong ngay. Harry hấp tấp nói, vội vàng nhặt nhạnh lại cái kính thiên văn và đôi giày thể thao. Nó mất chừng hơn 10 phút một chút để tìm ra những thứ mà nó cần. Cuối cùng nó cũng lây quay rút ra được cái áo khoác tàng hình từ dưới gầm giường, dặn lại cái nút hủ mực đổi màu và ấn được cái nắp rương đóng đè xuống cái giạc cố nhét bên trong. Xong, một tay cố kéo cái rương, tay kia xách cái chuồng con hết quyết, nó đi trở xuống cầu thang. Nó thất vọng thấy cụ đôm lê không chờ nó ở trong hành lang có nghĩa là nó phải trở lại phòng khách chẳng ai nói năng gì cả cụ dumbledore đang ngâm nga khe khẽ hiển nhiên là thoải mái dễ chịu nhưng không khí còn đặc hơn cả cái bánh trứng nguội lạnh và harry không dám nhìn gia đình Dursley khi nó nói thưa giáo sư con đã sẵn sàng rồi tốt cụ dumbledore nói vậy thì chỉ còn một chuyện nữa thôi Và cụ quay qua nói chuyện với gia đình Dursley một lần nữa. Chắc chắn là ông bà biết harry sẽ tới tuổi trưởng thành trong vòng một năm nữa. Không. Vì Bethunia nói lần đầu tiên kể từ khi cụ Dumledo bước vô nhà. Cho phép tôi hỏi lại. Cụ Dumledo nói một cách lịch sự. Không. Nó chưa đủ tuổi trưởng thành. Nó nhỏ hơn Dursley một tháng. Và tới năm sau của năm sau nữa. Lây mới đủ mười tám tuổi à cụ dum lê đo vui vẻ nói nhưng trong thế giới pháp thuật chúng tôi trưởng thành khi đủ mười bảy tuổi dựng venon lẩm bẩm lố bịch nhưng cụ dum lê đo phớt lờ ông ta giờ đây như ông bà biết vị pháp sư tên voldermoord đã trở lại đất nước này cộng đồng pháp thuật hiện đang lâm vào tình trạng chiến tranh công khai Henry, người mà chúa tể voldemort đã cố gắng giết đi trong nhiều dịp giờ đây ở trong tình cảnh còn nguy hiểm hơn cả cái ngày mà tôi bỏ nó nằm trên ngạch cửa nhà ông bà cách đây mười lăm năm kèm một lá thư giải thích về việc cha mẹ nó bị ám sát và bày tỏ niềm hy vọng rằng ông bà sẽ chăm sóc nó như thể con cái mình cụ dumbledore ngừng lại mặc dù giọng nói của cụ vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh Và cụ chẳng tỏ dấu hiệu nào của sự giận dữ. Nhưng Harry vẫn cảm thấy một cơn lạnh thấu gì đó phát ra từ cụ và nó nhận thấy gia đình kia co cùng sát vô nhau. Ông bà đã không làm đúng như tôi yêu cầu. Ông bà chưa bao giờ đối xử với Harry như con cái. Nó chẳng nhận được gì từ tay ông bà, ngoại trừ sự bỏ bê và ác nghiệt. Điều tốt nhất còn kể ra được là ít ra thì nó cũng đã thoát được sự hư hỏng đáng sợ mà ông bà đã gây ra cho thằng bé bất hạnh đang ngồi giữa ông bà kia. Cả gì Petunia và Dượng Venon đều ngoái đầu nhìn ra sao theo bản năng. Như thế trong mong nhìn thấy một ai đó khác Dudley đang ngồi ép vô giữa hai người. Chúng tôi, chúng tôi mà đối xử tệ bạc với Dudels hả? Ông muốn nói. Dượng Venon bắt đầu nói một cách giận dữ, nhưng cụ Dumbledore giơ ngón tay lên để giữ yên lặng. Một sự yên lặng như thế cụ đã tán cho Dượng Venon một cách cờ luôn. Pháp thuật mà tôi khơi lên cách đây mười lăm năm có ý nghĩa là Harry có được sự bảo vệ mạnh mẽ khi nó còn có thể gọi căn nhà này là nhà, cho dù ở đây nó đã khốn khổ thế nào đi nữa, cho dù nó bị ghé lạnh thế nào đi nữa cho dù nó bị đối xử tàn tệ thế nào đi nữa, ông bà đã cho nó một mái nhà, dù một cách bất đắc dĩ. Pháp thuật này sẽ hết hiệu lực khi Harry đủ 17 tuổi, hay nói cách khác. Khi nó trở thành một người đàn ông, tôi chỉ yêu cầu điều này, rằng ông bà hãy cho phép Harry trở về căn nhà này một lần nữa, trước sinh nhật thứ 17 của nó. Điều này sẽ bảo đảm rằng nó còn tiếp tục có được sự bảo vệ cho tới lúc đó. chẳng người nào trong gia đình Dudley nói lời nào. Dudley hơi cau mày, mặc dù nó vẫn còn đang cố gắng suy ra xem nó đã từng bị đối xử tệ bạc hồi nào. Dượng Venon thì trông như thể bị cái gì đó vướng mắt trong cổ họng. Tuy nhiên, vì Petunia thì lại xúc động một cách kỳ cục. Thôi, Harry, đã tới lúc chúng ta lên đường cuối cùng cụ dumbledore lên tiếng cụ đứng lên và kéo cho ngay lại tấm áo khoác dài màu đen hẹn đến lúc chúng ta gặp lại cụ nói với gia đình dudley mấy người này tỏ vẻ như thể thời khắc đó có thể mãi mãi không bao giờ tới và sau khi đội mũ cụ lướt đi ra khỏi phòng chào harry vội vã nói với gia đình dudley rồi bước theo cụ dumbledore cụ đứng cạnh cái rương của harry Bên trên rương đặt cái chuồng của con hét quyết. Lúc này chúng ta không muốn bị dướng díu những thứ này. Cô nói lại rút cây đũa phép ra một lần nữa. Thầy sẽ gửi chúng tới hàng sóc đợi chúng ta ở đó. Tuy nhiên, thầy muốn con mang theo bên mình áo khoác tàng hình phòng khi cần đến. Harry rút tấm áo khoác của nó ra khỏi cái rương một cách khó khăn cố gắng không bày cho cụ dumbly đo thấy cái đống hầm bà lằng hổ lốn bên trong cái rương khi nó đã nhét tấm áo vô một cái túi bên trong áo gió cụ dumbly đo vẫy cây đũa phép và cái rương cái chuồng cùng con hét quyết đều biến mất cụ dumbly đo lại vẫy cây đũa phép một lần nữa và cánh cửa trước mở ra một bóng tối mù sương mát lạnh và bây giờ harry à chúng ta hãy ra đi Bước vào đêm và đuổi theo cô ả phù phím. Cuộc phiêu lưu.